Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho sực tỉnh Chị lao lên trên Thế nhưng vừa đến cửa Thì chị trốn mắt nhìn vào bên trong Chỉ thấy ông bà định nối Cùng với lại chồng chị Đang đơ đẫn ra Nhìn chầm chầm lên ban thờ Lọ hoa đổ ngã đổ nghiêng Bát nhang thì rơi xuống đất vỡ tan tành Di ảnh của các cụ gia tiên Bị lật đổ úp hết xuống. Bà núi nhìn choáng váng Một hồi, bà nói Thế con Dung đâu? Gọi con Yến về. Hai chị em quét mảnh xanh đi cho tao. Thế sao tự nhiên lại đổ vỡ ra thế này à ông kia? Ông định bị vợ chất vấn thì lúng túng, vò vò đầu. Ờ, tôi mở cái hộp tủ lấy gói chè Có đụng chạm gì đâu mà tự nhiên đổ vỡ loàng soàng thế. Thế này là sao? Chị Dung nghe mẹ chồng nói vậy thì dạ dạ vâng vâng. Nhanh chân ra sân vớ lấy cái chổi Rồi hướng ra ngoài vườn Yến ơi Thế con giả có ngoài đấy không đây Về chị bảo này Gọi răm ba câu không thấy cô Yến đâu Ở trong nhà Bà núi đang dục Thôi chắc là chơi sau vườn đấy tại tổ tràn đó Mang cái chổi với cái khâu hốt vào đây Mẹ con mình dọn nhanh lên rồi còn nghỉ trưa Buồn ngủ chết mẹ đấy giờ đây này Nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi Bà núi ngáp ngắn ngáp dài kêu mệt bỏ vào trong buồng đi ngủ Vợ chồng nhà anh mẹo kéo nhau xuống dưới nhà ngang tổ ấm của mình ngả lưng Ở trên nhà còn mỗi ông định ngồi hút thuốc lào vã Ông vừa hút xong bi thuốc lào ngả người ra thành ghế ngẩng mặt lên trần nhà mà phun khói mù mịt tận hưởng cơn say Thì bỗng nhiên bên tai của ông vang lên tiếng nói Tiếng nói cứ xa xa gần gần Nghe âm thanh sắc bén lắm Bố ơi Bố Cho con đi Hà Nội Đi vườn Bách Thú Đi thăm lăng bác của nhà Bố ơi. Cho con Hà Nội. Đi vườn bách thú bơi. Ông định giật bắn mình, suýt nữa thì sạc khói thuốc Lào. Ông vội vàng nốt xuống, ráo rác nhìn quanh nhà. Thế nhưng chẳng có ai ngoài ông cả. Ông hướng ra ngoài cửa sổ sau vườn mà bực mình quát. Tiền sư đấy cơ con Yến đấy phải không? Mày xưng tao với ai đấy? Ông mà ra thì mày chết đòn đấy. Bố Lão bố toét là đáp lại ông chẳng có gì cả ngoài tiếng gió đang lùa làm vườn cây đằng sau xào xạc có tiếng của bà núi ở trong buồng cằn nhằn ngày nào mà nó chạy chơi ngoài vườn thế ông điên là mà đánh nó. ông định thấy vợ nói vậy thì lầu bầu thêm vài câu rồi trực tiếp nằm dài ra ghế vắt tay lên chán ngủ ở trong buồng bà núi đang nằm ở trên giường kê sát cửa sổ hướng ra sau vườn thêu thêu mơ màng bà cứ thấy cô yến mắt sắc lạnh da tái xanh tóc sổ rối tung bấu lên song cửa sổ nhìn chằm chằm vào bà đang nằm gió thổi tóc cô yến bay phất phơ một thoáng mồ hôi ở trên trán bà vã ra như tắm bà nghe tiếng của cô yến vang lên the thé ngay bên tai cho tao sang nhà bác bình thăm bà nội cho tao sang nhà bác bình thăm bà nội mau lên bà nói nghe từng câu từng chữ như có sức nặng ngàn cân đè lên trên cổ bà như bị ai siết chặt cổ mình bà không tài nào mà thở nổi bà vùng vẫy mà không được bấy giờ một tiếng mèo kêu Lanh lành ở bên tai Làm cho bà nối giật mình Mà tỉnh rất trồm dậy Bà đảo mắt một vòng ra vườn Đặt vào mắt bà Ngay trên cửa sổ Cách bà chưa đầy một mét Có con mèo đen xì xì Hai mắt tròng trắng tròng đen rõ rành rành Như là mắt con người vậy Con mèo nhìn bà Ngồi chằm chằm, Đang ai oán Bà nối với lấy cái quạt mo. Hơ hơ đuổi nó đi. Mà con mèo cứ ngồi ỉ không chịu đi. Đến mức bà phải đập cái quạt xuống giường mấy lần. Thì con mèo mới nhảy xuống. Nghe hot nhất tại